Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietling. Phần thứ 9. Hồi thứ 17. Võ Lâm tứ kiệt tòng quân giúp nước. Năm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, đến cuối giờ Tị, họ đã đi ngoài hai chục dặm, ra khỏi đám khói đá mịt mù. Bỗng ai cũng lắng tai nghe, từ xa nơi một khu rừng nọ vọng lại tiếng kinh phong ầm ầm như trời long đất lở xích đến vài mấy trượng lại nghe rõ cả tiếng binh khí va chạm lẫn với tiếng người la hét náo nhiệt là thường hơn ai hết quốc tuấn biến sắc chàng vội thốt lên không chừng quân binh của tây hạ đã đối đầu với bọn ngoại xâm rồi chăng? nhưng có lẽ nào chúng lại kéo sang đại việt một cách chóng vánh như vậy tiểu cô nghiêng tai một lát rồi mới nói không phải vậy đâu trần đại huynh à nếu có quân binh thì át phải có tiếng gieo họ của hàng trăm hàng nghìn sĩ tốt chứ đằng này chỉ toàn binh khí và kình lực nội ngoại công chạm với nhau cộng với tiếng mắng chửi của chừng 10 người là cùng Tiểu đệ nghĩ rằng có lẽ là bọn cao thủ giang hồ nào đó đang đánh nhau đến hồi quyết liệt cũng nên. Triệu lão hoàn đồng nói, lời ngô công tử nói có lý lắm. Lão phu còn nghe rõ tiếng chỉ phong reo réo, tiếng vỗ cánh phạch phạch giống loài rơi mới biết bay. Nghe trong tiếng riền của kinh lực có cả thanh âm của loài cóc nghiên răng, của loài vượn người hú nữa. À đúng rồi, bọn võ lâm ngút quẩy, để lão phu tới trước xem sao lời chơi dứt lão già lùn bồng bột háo hức dùng thuật phi hành lăng ba vi bộ bắn mình lướt sệt tới trước như sao đổi ngôi tiểu cô trong lòng thơm khắc phục sự nhạy bén về kiến thức cũng như thần pháp tuyệt luân của lão cậu nói với quốc tuấn tiểu lão tuyệt bối quả thật là bậc kỳ nhân phi phạm xuất chúng có sao đại ca không thọ giáo người tần tướng quân cười đôn hậu Ngô huynh lúc rỗi vẫn thường luyện tập đều ngặt vì bên mình còn đang gánh vác việc quân chứ nay rước được nội tổ cùng đi nhất định Ngô huynh càng thêm tỉnh tiến Tiểu cô gật đầu. Bốn người càng lúc càng nghe rõ dần tiếng kình phong, chỉ phong, binh khí chạm nhau ầm ầm, chát chát. Chẳng mấy chốc trước mặt mọi người hiện ra bốn bóng người và năm bóng quái thú đang đấu vui với nhau lạn xạ. Trung quanh cục trường cây cối ngã đổ ngổn ngang, đất đá bắn lên tung tóe. Đột nhiên tiểu cô nhanh mắt thấy một loạt bơm bướm đen xì bay vào tới trước mặt cậu. Cậu thét, nắm sức Cùng với lời nói cậu của tay ấn lão già khòm hò mã dạt mình xuống sát đất. Một vệt đen vút qua, xuyên thủng chiếc khăn búi tóc của lão già gòm. Ngó lại đã thấy ngang thân cây một vết thủng bằng ngón tay, nhưng chẳng ai biết là loại ám khí gì. Tiểu cô Ben nhòi mình ra phía sau thân cây, cậu thấy ngay một vết rạn. Tiểu cô vận công vòng mấy đầu ngón tay, móc ra một vật nhỏ màu đen. Nhìn vào lòng bàn tay của tiểu cô, mọi người nhận ra một con bươm bướm mỏng manh bằng phép, các góc cạnh sắc như nứt. Tiểu cô giải thích, đây là loại ám khí hiểm độc trên trốn giang hồ, người ta gọi là điệp tinh tiêu độc. Đồ nhân của nó ngoài trừ hắc điệp quái nương trong võ lâm ngũ quái ra, chẳng ai có cả. Nghe cậu nói vậy, ai cũng lắc đầu é ngại. Tiểu cô tìm một lùm cây rầm rạp đưa ba người vào đó để tiện theo dõi cục trường. Vừa kín đáo, lại vừa đỡ nguy hiểm hơn. Cậu tìm một tàng cổ thụ sát với cục trường, nhẹ nhàng bay vọt mình lên như một cánh chim. Tiểu cô chợt nghe giọng nói của lão già lùn họ triệu truyền nhỏ vào tay. Cẩn thận đấy, công tử, đừng nên để lộ hành tung. Tiểu cô gật đầu không nói, cậu dõi mắt xem thử võ lâm gỗ quái đang đấu với ai. Lúc này, dưới cục trường, bọn võ lâm gỗ quái đang bùa vây bốn người đại hán mặc bốn màu áo khác nhau. Một bóng quái to lớn vàm vỡ vận khôi giáp, mang mặt nạ chim ưng đang vươn song trào, chụp vào một trong bốn người kia. Trên đôi cả kheo trăng hiếu chậm trờn con bướm đen khổng lồ, vun vút phóng ra những cánh điệp đen giết người trong nháy mắt. Cùng lúc, một bóng trắng cao lêu nghêu khi mở khi tỏ ẩn hiện như con vượn ma đánh ra những luồng kình phong mạnh khủng khiếp. Đó là chiêu pháp hàn âm công, hết sức lợi hại của thiềm âm quái phổ. Tiểu có nhìn rõ thấy một con cốc sám đang ngồi trồm hõm dưới đất, mang một bộ giáp da lởm chởm nhiều gai, đánh ra toàn là những đòn địa công mãnh liệt. Nhưng chưa hết, bốn người kia nếu không lanh lẽ, tránh né kịp thời sẽ bị ngay những trận mưa chỉ phong từ trên không rào rào tuôn xuống. Một con rơi chuột thợ to đang lượn quanh cục trường liên tục dùng toàn đòn chỉ phong độc thủ tuy cái sức mạnh hợp quần của bọn võ lâm ngũ quái kia là đáng khiếp thật nhưng xem ra bốn gã đại hán này cũng chẳng phải hạng tầm thường thân pháp cùng chưa pháp của họ đưa ra để đón đỡ phản công cũng thần tình kỳ diệu không kém gì bọn địch thủ nửa người nửa quái đó tiểu cô chú ý từng nhân vật một của đám cao thủ bốn người đại hán vân thanh y dùng chiếc lao có hai ngạnh sắc sáng lòa ánh thép dương đông kích tây mau lẹ dị thường từ sớm đến giờ người này chứ hề nao núng còn người mặc áo chàm đầu đội non lá thì huy động vũ khí bằng cây cuốc Đón gạt liên tục những luồng chỉ phong từ trên phong xuống, đồng thời đỡ gạt hàng loạt phi tiêu bơm bướm bay vẻo đến. Người thứ ba vận lục y dùng đại phù tấn công hai hình quái nhân bóng chim ưng và cốc gai xám. Trong lúc đó, người thứ tư mặc áo sát cánh, choàng mảnh giá hổ vắt chéo ngang vai. Cũng chẳng hở tay với cây roi gân rồng, uyển chuyển quật véo véo nghe thật giận người. Tiểu cô buột miệng thì thào cùng triều lão hoàn đồng, đang ngồi trên tráng cây bên cạnh. Võ Lâm của Quái ở bên Giang Bắc đang đánh nhau với Võ Lâm Tứ Kiệt bên này, có đúng vậy không lão Tiền Bối?" Triệu lão gật đầu khẽ đáp, "Y phùng địch thủ giao tranh, có sớm mắt ghê chứ." Hai người im lặng nhìn xuống cục trường, bốn tiểu cô thấy rõ ràng bóng đôi bộ vốt của chim ưng nở xòe ra, chụp mạnh xuống người vận áo xanh. Đại hán này vội làng mình qua một phía, tay trái đưa ra một luồng kình lực quật vào luồng kình phong của hình dạng cóc xám, tay phải huy động cây lao hai nhánh đâm chéo vào cánh tay của thần ưng quái trảo. Người mắc mặt nạ chim ưng thụt vội xong trả về, lách qua bên mé tả liền hai bước. Đại hãn vẫn Thanh y quát lớn. Ngũ quậy các ngươi biết điệu nên cút thẳng về giang bắc ngay, đất nước các ngươi đang bị dây xéo dưới vó ngựa quân Mông. Cớ sao không chịu đứng lên đánh giặc, giữ vững giang sơn, mà lại chịu cúi đầu làm ưng khuển cho chúng nó, rồi lại còn lăm le giòm ngó xứ sở của bọn ta? Thật ưng quái trào tức giận gầm lên. <cười> bọn các ngươi là bốn con ngáo ộp chẳng thức thời gì cả, chúng ta đã đổ phục vì tân minh chủ Võ Lập thì mọi mệnh lệnh của người ban ra bọn ta sẽ thi hành tuyệt đối đại hãn lục y vừa hụt mình né khỏi đôi tiêu độc điệp tinh giờ búa lớn chém mạnh vào đôi chân thần ứng quái rào thét giờ có đại hội quần hùng kẻ nào dám tự xưng mình là minh chủ võ lâm các ngươi chẳng qua là bọn giang hồ giả áo túi cơm, không biết gì danh dự đi làm do thám cho tên thành cát tư hãn tham vọng điên cuồng nói cho các ngươi biết hãn mà mang sắc qua đây anh hùng hào kiện ở xứ đại việt này sẽ băm vằm hãn ra làm muôn mạch Thiểm âm quái phổ dùng 12 thành công lực vào chư pháp hàn âm công, quật mạnh vào hai đại hán thanh y, lục y và quát lên thay thế Đừng có nói phép, ngoài đại hoàng đế thành cát từ hán và hàng trăm vạn hùng binh ra, người có biết hiện nay ai làm bái chủ võ lâm không? Hãy ngoái to lỗ tại mà nghe cho rõ đi. Ta cho các ngươi biết, đó là thiên hạ vô địch, hôn thế tà thần, người làm chủ phò ngô vương bí lục suốt 10 năm qua. lời hắn vừa dứt, cả bọn võ lâm ngũ quái đồng loạt cười lên lanh lành, Trong khi đó, bọn ngư tiểu canh mục chơi với như xét đánh ngang tay. Vợ chồng Trần Quốc Tuấn nghe quả tim trong lòng ngực đập liên hồi như trống trận Chàng nắm chặt đôi tay cầm uyên, thảng thốt. Trời, hiền thế, nguy cho đất nước ta rồi. Quả tắt đoán không sai. Bọn sai lang đến nay, mạnh tựa hung thần, ác quỷ. Răng sơn ta rồi đây sẽ không tránh khỏi nạn binh lửa đảo điên. Lúc đó, trên ngọn cái đại thủ, tiểu cô dùng phép truyền âm nhập mật, nói với lão già lùn họ triệu. Hồn thế tà thần chính là thiết trưởng tà thần xứ Mông Cổ khi xưa cháu. Triệu Lão gật Gù thì chính là cái tên phản chủ ấy chứ còn ai vào đây nữa. Sau khi luyện các môn bí pháp nằm trong pho Ngô Vương Bí Lục thì thiết trưởng Mật Tông còn nghĩa lý gì? Họa may trừ phi Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đồng loạt ra tay đối với hắn thì mới gỡ gạt được. Ngũ Hùng Kiệt Hiệt là ai? Ngũ Hùng Kiệt Hiệt An Nam là 5 người đệ tử của vị chúa tể An Nam cái thế kỷ nhân. Đại sư Huynh là Hoành Sơn Kiếm Khách sau đổi hiệu là Hồng lĩnh Thần Y nhị sư huynh là tản viên chân nhân người đạo sĩ tu tiên tại núi tản viên thuộc vùng châu ái tam sư huynh là độc cước thần hành chẳng biết hiện nay lang bạt chân trời góc bể nào nữa tứ sư tỷ là hạ long tiên nương người đang sống tại một vùng vịnh nên thơ ngày đêm hát ca cùng những ngọn thủy triều bất tận còn cuối cùng lão phu đây triệu lão hoàn động là sư đệ út của bốn người còn cái tên thiết trưởng quên huấn thế tà thần cũng là đồng môn nhưng đã bị khai trừ từ đời tam hoánh nếu năm anh em của lão hợp lực mày ra mới chống lại hắn nói xong lão thời dài ngao ngán tiểu cô suy ngẫm thành lời như vậy có lẽ trong pho Ngô Vương Bí Lục đã ghi đầy đủ các môn bí pháp thất truyền trong thiên hạ đúng khi xưa tổ sư của lão phu nghe đâu là bạn đồng môn với đại vương Ngô Quyền đã thu thập trong thiên hạ tất cả tinh hoa của nền võ thuật kỳ bí của võ lâm chép hết cả vào pho bí lục đó cho nên nó được tôn là đệ nhất võ lâm chi bảo ai làm chủ được bảo vật đấy sẽ là thiên hạ vô địch chà nếu lão phu không lầm thì rồi đây máu sẽ chảy thành sông thấy chất bằng núi chắc chẳng dẫn đâu. biết như vậy tiểu cô không khỏi rúng động toàn thân. lúc bấy giờ cục trường đất đến hồi khốc liệt nhất, bọn võ lâm ngũ quái mở ra một trận đồ quái dị. trên có thần thử quái điêu, dưới có thiềm âm quái phổ, còn bao vây chung quanh thì đất có thần ứng quái trảo, thần viên quái thúc, hắc điệp quái nương liên tục tấn công tới thấp. nhưng với sự lão luyện giang hồ như triệu lão hoàn đồng chẳng có điều gì mà lão không am tường. lão nói với tiểu cô. Công tử, bọn ngũ quái đang dàn thiên địa tam hoàn trận pháp đó, bọn chúng đã nhờ trận đồ này mà nổi danh trong dưới võ lồng. Kẻ nào bị vây khốn trong trận quái này, chỉ cần sớ hở nhỏ sẽ mất mạng như trời. Coi kìa, nào độc chiếu sóng trào, điệp tinh tiêu độc, công với hư hoa thần ảnh, gọi là tam hoàn công. Nội cái thế chân vạc, trong vòng 18 chiêu thức liên hoàn, có thể hạ sát địch thủ chưa đầy một khắc. Lại còn thiên la, địa võng, trên không thì có liên hoàn chỉ phong độc thổ, dưới đất đã có hàm âm công. Đối phương không thể nào dùng thuật phi thiên quan thế để điều vận chân nguyên được Còn nhược bằng địch thủ ngã ra đất sẽ bị đứt mang nhĩ chết ngay Tiểu cô nghe lời dẫn giải mắt nhìn thấy thực diện Võ lâm của quái đang huy động toàn lực quyết sống mái với Tứ Kiệt Giao Châu Người đại hán vẫn áo xanh nói những lời gì đó vừa đổ cho ba người đồng bọn nghe Lập tức Tứ Kiệt thét lên một tiếng hùng dũng thi tiền nhịp nhàng các chiêu thức tuyệt luân Lão già lùn lại giải thích cho tiểu cô Võ Lâm Tứ Kiệt đang phản công bằng trận pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú. Đây cũng là một trận đồ biến hóa khôn lường. Trong sách binh thờ của Cao Tàng Lão Phù là Triệu Quang Phục, dạ Tạch Vương có ghi rõ. Chỉ cần 4 nhân vật mà có thể biến ra thành 24 nhân ảnh di động liên hoàn. Dù cho có thiên binh vạn mã hoặc mưa sa bão tố, cũng chẳng khống chế 24 vị sao đổi ngôi này đặng. Cách đây trăm năm về trước, cũng có 4 vị kiệt hiệt giang hồ. Trong trận Thư Hùng, trận đỉnh Phục Hồ Sơn, nhờ trận pháp này mới thoát khỏi tay bọn ma đầu tà giáo còn võ lâm tứ kiệt này cũng nhờ nó mà ngang dọc với vùng suốt hai chục năm nay khắp cùng trời cuối đất Trần thế của hai phe biến ảo thần kỳ trong cả ngoạn mục cả cục trường rộng trên mười trượng bóng người bóng quái bay lượn như thoi đưa thanh âm của các loại chiêu thức trường pháp binh khí am khí và cả tiếng la hét làm kinh động một vùng vang rền tới mấy dặm khói lửa bập bùng chớp lóe từng hồi cây cối đất đá nơi cục trường nát tan tung tóe Từ trước đến giờ, tiểu cô chưa từng thấy cuộc tranh hùng nào mãnh liệt đến như vậy. Đây là lần đầu tiên chứng kiến bọn võ lâm hai phái hắc bạch giao tranh. Tiểu cô cảm thấy phân chấn lạ lùng. Cậu dõi mắt say mê nhìn cuộc giao đấu vẫn tiếp diễn sôi động nơi cục trường phía dưới. Với những trần thế tuyệt diệu, hai bên liên tiếp đưa ra những sở trường tuyệt kỹ rất ư là quyết liệt. Cuộc chiến còn kéo dài mãi cho đến quá giờ ngọ vẫn chưa phân thắng bại, rồi qua khỏi giờ mùi. Nơi luồm cây rậm rạp, Cầm Uyên bàn với Trần Quốc Tuấn thật khẽ. Trần Lăng qua cuộc đấu khẩu hồi sáng thì ắt bốn đại hán kia là võ lâm tứ kiệt rồi đó. Ta nên liệu ra tay giúp họ được không? Trang nghĩ thế nào? Quốc Tuấn gật đầu thì thào, đúng đó, hiền thể. Nhưng hai ta xét ra chứ phải là đối thủ của bọn võ lâm quốc quái, chỉ e và lại để xem nội tổ và ngô hiền đệ có phản ứng gì không đã. Chắc hai người cũng nghĩ như ta vậy chứ, chẳng có khác gì đâu. Có lẽ ngô hiền đệ còn chờ cơ hội nên chưa ra tay đó thôi. Quả nhiên đúng như trí xét đoán của chàng. Từ lúc đầu, tiểu cô đã có cảm tình đặc biệt với bốn vị hào kiệt ngư tiểu canh mục ấy. Sau khi nghe và hiểu ra mọi vấn đề, cậu đã đứng hẳn về phép tứ kiệt. Những con người cùng một lòng yêu quê hương đất nước, dù cho là hạng giang hồ phiêu bạt chẳng có nhà cửa, của cải hay sự nghiệp đế vương, họ chỉ sống với cỏ cây mây nước, lấy gió trang làm bạn, lấy quán trọ làm nhà. Tuy danh lợi chẳng màng, kim ngân chẳng quý, gia hoa nhung lụa cũng không thể nào cám dỗ được. Nhưng một khi quê cha đất tổ bị giày xéo rẫy vỏ ngửa xâm lăng, thì khí khí cuột cường bừng bừng tối dậy dù muôn thắc họ cũng chẳng chịu cúi đầu lòng đã quyết chí đã định tiểu cô lúc nào cũng sẵn sàng vận công trực nhảy vào vòng chiến cậu rót vào tay lão già luôn họ triệu tuyên bố ạ chúng ta nên sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng cho tứ kiệt Chứ để cho bọn ngốc của hiện làm hại bốn vị anh hùng này triệu lão hoàn đồng đang vô tư xem trận đấu chợt nghe tiểu cô nói vậy mới giật mình vỡ lẽ ra lão cũng ngầm vận công chờ đợi bỗng dưng nhiều tiếng quát tháo nổi lên đồng thời vừa thoáng thấy bóng rơi vòng qua Còn cách tàng cây gần một trường, tiểu cô thi triển ngay Tuyệt Chiêu, ngũ âm ngũ dương, lưỡng nghi thập chỉ phong. Cùng lúc ấy, mọi người chứng kiến hai xác người, áo chạm và áo nâu tròn da hổ bị trọng thương bắn văng ra ngoài, sắp rơi xuống gốc cây cổ thụ chỗ hai người đang núp. Lập tức, Triệu lão hoạt động dùng thủ pháp cực kỳ nhắc nhẹn, đỡ một lần cả hai thân người, bốc lên đặt trên tráng ba cây đại thụ. Tiểu cô hét. Tiểu cô hết sức khẩn trương nói nhanh vào tai lão. "Triệu lão tiền bối, mau đánh con cốc xám kìa." Hai người này để cho tiểu điệt lo liệu. Cùng với ngón tay của tiểu cô vừa chỉ, lão già họ Triệu đập xuống tám thành công lực với bí pháp lôi âm thần công khủng khiếp. Một tiếng rú thê thảm vang lên. Xác cóc bay toét đi nơi khác, để lộ ra rõ ràng một thân người to lùn văng ra xa ngoài ba tường. Thì ra ngờ đâu hai người vừa bị trọng thương sẽ rơi xuống đất thiểm âm quái phù vọt liền tới định cho hai gã hồn xuống âm ti. Nhưng chẳng ngờ, hắn lại lãnh trọn ngọn kinh lực của lão kỳ nhân họ Triệu đã lừng danh chấn giang hồ. Với bí pháp độc đáo lôi âm thần công Hán bị một đòn chí mạng như thiên lôi đả Từ mồm ông ộc một dòng máu đỏ ối tuôn ra Thiềm âm quái phù nằm im bất động Nói về thần thử quái điêu Đang vòng lại chuẩn bị phóng ra hàng loạt Chỉ phóng độc thổ Hạ sát luôn hai gã đại hán yếu nhất bọn Chẳng ngờ liếc thấy một luồng sáng sẹt đến Chưa kịp định thần nhìn kỹ là loại ám khí gì Chỉ lo nét tránh cho khỏi mạng vong Một bên cánh rơi bị 5 vệt lửa cháy xém bay mùi khét Vì mất thăng bằng nên buộc lòng con dây chuột khổng lồ phải xếp cánh buông mình. Khi thấy quái cóc xám bị hạ độc thủ quá nhanh, bốn quái kia giao đồng tâm can. Thần ưng quái trào sướng sở thốt. Rồi, lối âm thần công tái xuất giang hồ. Các chư đệ mội lùi mong. Cùng với lời nói, thần ưng bắn mình bay đến bồng thiềm âm quái phổ, khua cánh tay ra hiệu cho bọn quái còn lại nhắm hướng tây chuồn thẳng. triệu lão hoàn đồng định chạy theo truy kích, nhưng tiểu cô đã ngăn lại. Chủ lão tuyển bối hãy tha cho chúng một phen, Mai mốt chúng còn dám héo lánh tới Đại Việt Ta hãy trừng trị chúng cũng chưa muộn Bây giờ ta nên lo cho nhị vị đại hiệp đây trước đã Chủ lão gật đầu rồi phi thân lên tảng cây cổ thụ, Mỗi người bồng một kẻ bị nạn Buông nhẹ thân mình xuống đám cỏ non ở dưới gốc cây Quốc Tuấn thấy triệu lão hoàn động cùng tiểu cô đồng lọt ra tay Chàng tỏ ý mừng rỡ vô cùng Đến lúc thấy bọn ngũ quái chạy dài Bèn cùng với Cẩm Uyên Lão già khòm họ mã rời chỗ nấp chạy đến mọi người xuống lại cứu chữa cho hai kẻ bị trọng thương. Cũng nên nhắc lại khi còn trong cuộc giao đấu, ngư tiều canh mục bốn tay tứ kiệt võ lâm dùng hết sở trường của từng người một, phối hợp chặt chẽ trong trận pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú thành một sức mạnh phi thường. Nhưng thời gian trước cách đây một tháng trong cuộc tranh hùng với bọn giang tây tiêu cục ở trung nguyên, canh kiệt và mục kiệt đã bị trọng thương vì ám khí của kẻ thù. Do đó trong cuộc giao tranh vừa rồi cũng bởi rằng co suốt hai giờ căng thẳng, vết thương cũ lại phát tác. Thanh mục suy nhược hẳn đã làm trận pháp bị ảnh hưởng đến rời rạc, sơ hở quá nhiều. Địch thủ thừa cơ hội đó mới phá vỡ nổi tứ trụ biến thiên. Chứ nếu như lúc bình thường thì trận đấu sẽ còn kéo dài nữa, chẳng biết đến khi nào mới phân thắng bại. Trong lúc thế trận pháp mất đi sự vi diệu vốn có, Ngưu Kiệt đã lo lắng trong lòng không ít. Mặc dù ông ta cùng nhị đế là Tiêu Kiệt cố gắng giữ thế cân bằng, nhưng cuối cùng vẫn không xong. Còn đang nỗ lực tận dụng hết cả bình sinh vào các chiêu thức đánh bọn ngũ quái Chợt hai người thấy rõ ràng canh mục bị bức thoái liên tục. Trong chớp mắt, bọn họ bị đánh bay ra khỏi cục trường. Người đại ca trong nhóm Tứ Kiệt biến sắc diện, trong bụng cứ than thở hoài. Cùng lúc ấy, Tiều Kiệt cũng dùng rời tay chân. Tứ trụ biến thiên đã tan vỡ hoàn toàn. Cả hai nắm chắc cái bại nhục nhã đã cần kề rồi. Sự sống của hai hiền đệ như chỉ mảnh treo chuông. Không ngờ đây là dây khắc điểm chung của võ lâm Tứ Kiệt. Suốt mấy mươi năm vang danh trên chốn giang hồ và kể từ hôm nay chẳng còn ai biết tới Ngư tiểu canh mục đã từng vẫy vùng ngang dọc một thời nợ nước chưa đến ân cứu chưa trả nay đây phải tắc xuống tuyển đài ôm mối hận nghìn thu Ngư tiểu cùng rút soạt tiểu đao dơ lên toàn tự sắt chợt bên tai nghe rét rét ré mấy tiếng cánh rơi rụng xuống đất đồng thời thân xác hai hiển đệ như có một phép màu nào đó rút thẳng lên ngón cây đại thổ hai người còn đang ngơ ngác nhìn theo thì chợt giật mình nghe ầm một tiếng lại nghe cả tiếng rú dài lê thê của thiềm âm quái phổ Họ còn thấy rõ ràng một thân người bị lật bay văng ra khỏi lớp vỏ cóc xám, rồi lại nghe tiếng nói hốt hoảng của thần ứng quái trảo kêu tên bí pháp cực kỳ lợi hại kia, đồng thời dục đồng bọn tháo chạy một nước Hai người bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng, họ đứng sững như trời trồng, nhìn hai vị ân nhân một già một trẻ đang long khom nơi bãi cỏ cứu chữa cho hai nạn nhân. Đến khi thấy từ trong lùm cây phía xa xa ba bóng người lao sao chạy đến, Ngư, tiểu mới giật mình trở về thực tại. Tiểu cô vật Tiểu lão thay phiên cạy miệng hai người cho nuốt linh đan, rồi cùng vận công truyền nội lực chữa trị. Nửa giờ sau, đến đầu giờ dậu, hai người đại hán Thanh Y, Lục Y trong nhóm võ lâm tứ kiệt đang đứng hai phía, canh chừng bất trắc cho những người đang ngồi bất động dưới gốc cây. Trận từ xa có tiếng vó ngựa vọng lại dập dồn, chẳng mấy chốc nơi hướng nam xuất hiện một đoàn binh mã vũ khí sáng loá. Đi đầu là một viên võ tướng mình vận khôi giáp, cầm thanh đại đao tuổi trạc tứ tuần ngoài phòng lấm liệt người vận thanh y cầm ngọn đao hai ngành phi thân tới trước đầu ngựa thét đứng lại. viên võ tướng đang phi ngựa nước đại ngon trấn chợt tuấn mã cất hai võ trước dựng thẳng lên trời vì chạm phải một kình lực rất dũng mãnh ngỡ đâu gặp cường sơn thao khấu cản đường người võ tướng quát to hãy cho tên đào tặc nào dám chặn đầu ngựa của bản tướng mau đánh ra cho ta thằng đường bèn nghịch ý cho tách tướng ra sao độc ác ngước kiệt hoành cây lao nạt Bất luận là quan tướng hay sĩ tốt, muốn qua đây phải đi vào ngã khác, không được làm kinh động chư vị bằng hữu của chúng ta. Viên võ tướng dần giữ muốn tích đại đao, dục ngựa sông tới đánh, bọn kỳ mã cùng khoa binh khí hỗ trợ cho chủ tướng của mình, vây phủ người đại hán thanh y. Ngư Kiệt hùng dũng như mãnh hồ, rớt đàn cừu non, ông ta muốn lện nhẹ nhàng với cây đao hai nhánh, đỡ gạt hàng loạt đao thương giáo mắc một cách dễ dàng. Nhìn xem các chiêu thức tuyệt diệu của Ngư Kiệt, ai cũng biết bọn quan binh kia chẳng phải là đối thủ của ông ta. Trận đấu đã kéo dài trên 10 hiệp, vậy mà bọn kỳ mã vẫn chưa hề truy bước được người áo xanh lấy nửa bước. Viên võ tướng tức giận gầm lên một tiếng, Vũ lọng đại đao đánh xuống một đường khá mạnh. Trang tất cả dừng tay lại. Viên võ tướng tê trồn cánh tay, thanh đại đao văng ra ngoài ba trận. Bọn quan binh tướng sĩ nhắc thấy kẻ vừa thét lên câu nói đó là một người mình vẫn khôi giáp bạc sáng lòa, uy nghi đính đạc, cả bọn lập đợt xuống ngựa quỳ mọp bên vệ cỏ đồng thanh hô: kính chào trần tướng quân. Người đó không ai khác mà chính là Trần Quốc Tuấn. Sau khi chết nội thương cho người bị nạn, chàng đứng lên. liền thấy đám thuộc tướng của mình đang đấu nhau với vị đại hiệp Thanh Y. Từ nãy giờ chàng cứ để yên cho hai bên trổ tài cao thấp nên cho vội can thiệp. Đến lúc nhận thấy rõ ràng trình độ võ công của một trong võ lâm tứ kiệt quả là vào bậc thượng thừa. Sợ vị đại hiệp ấy lỡ tay gây ra hậu quả không hay. Chàng bèn lên tiếng cản ngăn. Quốc Tuấn vòng tay thi lễ nói với Ngư Kiệt bọn thuộc hạ của tiểu tướng không biết nên có điều thất lễ mong đại hiệp rộng lượng dung tình nghe vậy ngư kiệt vội vàng vứt bỏ binh khí cúi mình đáp lễ ồ oh, không dám không dám quả thật tại hạ không biết họ là quân gia của tướng quân nên mới liều mạng làm cản rất mong tướng quân xá tội quốc tuấn khiêm tuấn nói không ai dám trách đại hiệp đâu mong người cho nên ai nấy rồi quay lại đám thuộc tướng của mình chàng nói các người hãy đứng dậy đây là một trong bốn vị võ lâm tứ kiệt vốn là những vị đại hiệp trên trốn giang hồ cũng một lòng một ý với chúng ta đó Viên võ tướng dẫn đầu đám kỵ mã đứng lên, nghiêng mình về phía ngư kiệt, cung tay thi lễ nói. Xin đại hiệp thư lỗi cho, bọn tiểu tướng có mắt nhiên mù, chẳng biết núi Thái Sơn trước mặt. Ngư kiệt vội vã đỡ lời, thế ra chúng ta đều là huynh đệ nhất ra. Tại hạ là ngư mỗ, trong bốn anh em ngư tiểu canh mục, cũng vì đánh nhau với bọn võ lâm ngũ quái là chó săn của bọn ngoại bang. Xuyết nữa thì vắng mạng, may nhờ có lá tiền bối triệu lão hoàn đồng và vị thiếu hiệp anh hùng kia mới hỏng sống sót Ngư Kiệt vừa nói đến đó Thì Triều Lão cùng Tiểu Cô đã đi tới bên cạnh Ngư Tiều lật đật chạy tới trước mặt cuối mình thưa Nhờ ơn nhị vì anh hùng cứu nạn kịp thời Chứ không thì tứ huynh đệ bất tài này chẳng còn sống nữa Tiểu Cô vội lắc mình qua một phía Đỡ hai người đứng dậy Triều Lão hoàn đồng nói to Truyền <cười> vật mà cũng bày đặt ơn với nghĩa, Lão nói thật Nếu chẳng có lời thúc giục của ngô công tử đây Chắc vì ham coi say mê quá Lão cũng để yên cho Tứ Kiệt đi về châu Diêm Chúa rồi Tiểu Cô mỉm cười nói. <cười> tinh khí của tiểu lão tiền bối rất ư là gàn nên mới nói vậy thôi mong chư vị bỏ qua còn ơn nghĩa thì tiểu sinh đây không dám nhận thấy những người yêu nước thương nòi mà bị nạn thì làm người dù có muôn thắc cũng phải liều mình cứu khốn để phỏ nguy xin nhị vị đại hiệp chớ nên quá thủ lễ làm cho bọn tiểu sinh tôn đức lắm đó ngư tiểu nghe qua lòng thêm kính phục bội phần họ cũng nghĩ rằng tiểu anh hùng còn nhỏ tuổi mà tài cao đức trọng vô cùng nước kiệt bè nói chư vị cũng đã biết tài hạ là ngư bổ đây là tiểu nhị đệ còn hai người bị nạn kia là tam tứ đệ canh mục ngoài triệu lão tiền bối bọn ngu mộ đã từng nghe danh chấn giang hồ bao năm về trước còn chưa vì đây xin cho biết cao danh quý tính đặng ngày sau có dịp gặp lại khỏi ngượng mồm thất lễ quốc tuấn thay mặt cho cả bọn giới thiệu từng người khi giới thiệu đến tiểu cô hai anh em ngư tiểu xúc động nắm tay cậu bồi hồi giới lệ tiểu kiệt thốt trời ơi hậu duệ trưởng trưởng môn nhân phải mãi yên xuân đây sao ngư kiệt cũng cất tiếng than ơi Ai... Thật là tội nghiệp cho Uyên Ương Song Hiệp, ngô công tử ạ. Sau khi lệnh tôn đường bị bắt khóc, bọn tài hạ truy tìm tung tích của Song Hiệp suốt chục năm qua. Công tử có biết hiện nay nhị vị đang ở đâu không? nghe đến đây, tiểu cô có cảm tưởng mình như người chết đuối vớ được miếng ván nổi trên mặt đại dương mênh mông. Cậu cất tiếng hỏi trong sự hồi hộp nín thở. thứ đại hiệp, hiện giờ song thân của tiểu sinh ở đâu? Tiểu cô ngước đôi mắt đóng lệ, nốt từng lời của người đại hán áo xanh. Song hiệp đang ở trong tay của Thiết trường tà thần bên Mông cổ. Trời, tiểu cô đứng không vững nữa, cậu lảo đảo như người say rượu. Quốc Tuấn vội đỡ lấy ngang lưng hiền đệ của mình. Tràng Diêu nghĩa đệ đến bên một con tuấn mã, rồi nói với Ngư Tiểu: Ngày đã sắp tàn, nhị vị đại hiệp cùng với mọi người hãy về dinh trại bản xoáy để nghỉ ngơi, Cơm nước đã. Rồi hắn nói chuyện xong. Nói rồi sai tùy tướng đưa hai người bị nạn lên lưng ngựa. Tất cả về thành một đoàn, dông ngựa phi nước kiểu bông nhằm hướng nam mà đi thẳng. Mọi người vừa đi vừa hàn huyên một lúc, chẳng bao lâu họ đã về đến đại bản doanh. Hai người bị nạn đặc biệt được đưa vào dinh trải trung quân. Biết họ vẫn còn yếu lắm, nên Quốc Tuấn nhờ triệu lão hoàn đồng tận tình chăm sóc. Thấy Trần tướng quân bình an trở về, chư tướng rủ nhau kéo vào nội trướng để vấn ăn. Tối hôm đó, cả đại trại mở tiệc ăn mừng. Bọn triệu lão, tiểu cô và võ lâm tứ kiệt được mời làm thượng khách. Từ lúc nghe tin song thân bị bắt cóc, tiểu cô chẳng rời tứ kiệt lấy nửa bước cậu được ngư tiểu cho biết rằng sau khi bắt cóc song hiệp thiết trưởng tà thần mướn bọn giang tây tiêu cục áp tài uyên ương song hiệp hắn cho song hiệp ngậm nhân sâm đặt nằm trong hai chiếc quan tài suốt cả cuộc hành trình thời gian 10 năm qua song thân tiểu cô sống trong cảnh cá chậu chim lồng đã mấy lần tức kiệt vào tận hang ổ của bọn gian ác hòng cứu song hiệp nhưng chẳng thành công bọn thiết trưởng tà thần đã lập ra một bang hội rất ư hùng hậu chúng cương tỏa cả một vùng rộng lớn không cho bất cứ một cao thủ giang hồ nào từ ngoài đột nhập Như võ lâm ngũ quái nói không qua trình đồ võ công của thiết trường tà thần cho đến nay, có thể gọi là thiên hạ vô địch. Dưới tay của lão đại ma đầu ấy, có cả hàng nghìn đệ tử cao thủ thượng thừa. Đó là chưa kể các hàng cao thủ võ lâm hiện nay đã bị lão ma khống chế, buộc làm thuộc hạ cho tứ hải đại mông bang của lão. Ngay đến đây, tiểu có hỏi, thưa nhị vị thúc bá, khả năng của chúng có thể săn bằng cả trung nguyên bao la được không Tiểu kiệt gật đầu, công tử chưa thấy rõ nên hỏi vậy thôi, lực lượng của chúng quả là mạnh kinh khủng. Hiện nay chúng đã xâm chiếm những nhược băng chung quanh và đang dồn toàn lực để lấy Trung Nguyên đó. Với sức mạnh phi thường và tàn bạo kia, không những chỉ có Trung Nguyên mà còn cả những vùng tây và nam của xứ ấy cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cuối cùng, chúng sẽ thôn tính Đại Việt của chúng ta chẳng khó khăn gì." Ngư Kiệt nói. "Bởi vậy cho nên bọn tài hạ vội trở lại xứ sở để cùng anh em mọi miền giao châu đồng lòng chống giặc giữ nước. Có một nỗi là bọn mỗ bất tài thấp đức, không đủ tư cách để chiếu dụ quần hùng trong giới lâm lập tức đánh lại bọn tà thần." Tiểu cô nói, lời của nhị vị đại hiệp đã thể hiện tấm lòng yêu nước nồng nàn, làm cho tiểu sinh vô cùng cảm kích. Rồi tiểu cô kể lại sơ lược bước đường lưu lạc của mình, cùng nói qua về duyên kỳ ngộ với người võ tướng họ Trần, đang lãnh trọng trách triều đình gia phó. Cậu nói tiếp, thưa nhị vị thúc bá, tiểu Điệt còn một việc cấp bách nên cần phải về kinh đô Thăng Long, Chứ không thì đi theo Trần tướng quân ra biên cương dẹp giặc. Nếu chư vị đã sẵn lòng xả thân vì dân tộc Đại Việt, thì tốt hơn hết là nên theo Trần tướng quân theo thiện ý của tiểu Điệt, sớm muộn gì anh hùng hào kiệt sẽ quy tụ dứt ngọn cờ chính nghĩa bảo vệ non sông gấm vóc của tiền nhân để lại cho con cháu chúng ta chẳng hay chưa vì đại hiệp định lẽ nào à ngư kiệt đáp quốc gia suy vong thất phương hữu trách hạng người đã từng ăn cơm của bọn cường sơn thảo khấu đã từng tận tình phục dịch nơi hang ổ đạo tặc như lão mã giám thông mà còn biết cải tài quy chính nghĩa khí cao dày và lại ngay bậc tiền bối triều lão hoàn đồng niên kỳ đã ngần ấy mà khi đất nước sắp lọt vào tay kẻ ngoại bang tàn ác Ông chẳng hề ngoảnh mặt làm ngơ. huống trị là bọn ngu mỗ, vốn là những tay cao thủ võ lâm, đã từng ngang dọc giang hồ, chẳng lẽ lại vô tâm sao đẳng? Phe này anh em tại hạ xin tình nguyện theo phục vụ dưới trướng của Trần tướng quân, một lần đền nợ nức, hai là tỏ tấm lòng tri ân với Triệu lão tiền bối và Ngô công tử, nhị vì anh hùng. Lúc bấy giờ, nhờ sự chăm sóc tận tình của Triệu lão hoàn đồng, canh mục hai người vẫn còn yếu, nhưng có thể gắng gượng đi lại trong dinh trại không khó khăn gì trong bữa đại yến tiểu cô xin phép trần tướng quân cùng chứa tướng giới thiệu võ lâm tứ kiệt ngỏ ý xin tổng quân giúp nước trần quốc tuấn mừng rỡ gọi tả hữu mang giáp trụ và binh khí ra cho bốn người lại tạm phong cho tứ kiệt làm tứ trụ tướng quân lãnh ấn tiên phong chỉ huy nửa vạn tiền quân khinh kỵ tối hôm đó anh em ngô trần cùng võ lâm tứ kiệt đàm đào mãi cho đến khuya khi mọi người đều đi nằm tiểu cô còn tràn trọc mãi chẳng hề chợp mắt suốt 10 năm lưu lạc đây là lần đầu tiên Tiểu cô mới nhận được tin song thân, nhưng oái oăm thay cha mẹ lại bị giam cầm nơi xào huyệt của một tên đại ma đầu trong giới võ lâm. Theo cậu biết thì đường từ đây đến đấy xa xôi dở vậy, chẳng biết hai vị trong hoàn cảnh đoạn đầy sống thác ra sao. Bọn ác ma bắt cóc song thân cậu với mục đích gì? Chúng có hành hạ thân xác hai bậc sinh thành của cậu hay không? Tình huyết nhục đầm đà tha thiết, ơn tác tạo sơn hải cao đầy. Tiểu cô cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa hồng đang đốt cháy tâm can. Cậu muốn mình trong thoáng chốc biến thành cánh chim bay thẳng về nơi xa vời đó tìm cho ra phủ mẫu để thỏa điều ước vọng bấy lâu nay. Một đứa con côi cút giữa cuộc đời thiếu thốn tình thương của hai đấng sinh thành dưỡng dục. Bởi vậy cậu lại càng khát khao ngày trùng phùng, hội ngộ đoàn viên sớm dẫn thân ra giữa chốn giang hồ. Tiểu cô lại còn biết bao nhiêu trách nhiệm phải làm nhưng một khi nghe đến tin tức của song thân cậu không khỏi bồn trồn tác giả. Ngoài doanh trại trống điểm canh năm Nơi xoái phổ, Quốc Tuấn vẫn còn đang trong đèn ngồi đọc binh thư. Nghe từ trống trở canh, chàng xếp sách lại, đứng dậy bước ra ngoài. Đêm trường còn tĩnh mịch, thỉnh thoảng tiếng chân ngựa dậm vó nghe thình thịch, tiếng gà rừng eo óc vọng lại từ xa. Chàng thong thả đi dạo quanh sân, những tên cận vệ binh khí cầm chắc trên tay, Siêng năng tuần tiểu, nhận ra bóng chàng, bọn lính cung kính bái dài. Chàng khoát tay ra hiệu cho bọn lính cứ việc làm bổn phận. Nhìn về phía gian trại bên hữu, chàng ngạc nhiên vì ánh đèn còn le lói. Trang lững thững đi qua hướng đó. Hai tên quân đang cầm ngang đoản đao đứng gác nơi cửa trại, gặp mình chào chủ tướng, trang hỏi: "Ngô công tử dậy sớm vậy ạ?" Một trong hai tên cúi đầu sát đất thưa: "Bẩm lại tướng công, chúng tôi nghe người phiên các trước bảo rằng suốt đêm công tử chưa hề chợp mắt, hình như người có tâm sự gì u uất lắm mới trần trọc thở dài hoài." Quốc Tuấn gật đầu ngất bụng: "Tôi nghiệp thay cho Ngô Hiển Đế, ngay tên lệnh xong đường đang bị giam cầm ở trong hang ổ loài quỷ dữ, chắc lòng cậu không an." thật đúng là một trang anh hùng hiếu tử. Âu oh, để ta vào an ủi cho cậu với bất nối sở. Nghe vậy, chàng Ben đang hắn một tiếng rồi mới bước vào. Tiểu cô đang đắm chìm trong nỗi sốt xa, chợt thấy nghĩa huynh ghé đến, cậu liền gắng gượng tươi tỉnh bước ra đón chàng. Nhìn thấy cậu đôi mắt đỏ hoe, Quốc Tuấn cảm động thốt. "Hiên đệ, hình như suốt đêm nay hiên đệ không ngủ thì phải, Hãy qua chỗ ngủ hình chúng ta dùng trà cho ấm bụng." Tiểu cô theo chàng, sắc dính trại Trần Tường Quân. Cậu thấy nơi án thư ngọn hồng lạp sắp tàn, cậu nói: "Trần đại ca, lo việc nước mai chẳng nghỉ ngơi sao?" Quốc Tuấn nhẹ gật đầu đáp: "Từ lúc Ngô Hiển Đệ đưa tin về bọn quần Anh Bang, Ngô huynh lại thêm một mối lo nữa." Tiểu cô rất cảm thông với người nghĩa huynh nặng lo việc nước, hai người cùng uống trà và bàn luận với nhau, mãi cho đến đầu giờ thiền, tướng trống Hoa cùng vút tiếng cồng, nổi lên mấy hiệp vang động buổi ban mai. Đó là hiệu lệnh triệu tập toàn lực lượng quan binh tướng sĩ dưới trướng của Tần tướng quân. Trên kỳ đài cờ phướn bay pháp phới, nồi hẳn lên, tàng vàng lọng tía là một lá cờ đại theo chữ Trần khá rõ nét. Tất cả các đạo, tiền hậu, tà hữu đều tập trung trước ngọn xoáy kỳ. Tiểu cô theo chân Trần Quốc Tuấn bước lên kỳ đài, cậu đưa tầm mắt quan sát chung quanh. Ước lượng trên hai vạn quân kỳ bộ, từ mỗi viên võ tướng xuống đến từng tiểu tốt nhất nhất đều thể hiện tác phong tư thế nghiêm trang tề chỉnh. Chứng tỏ rằng quân sĩ của Trần Tướng Quân thực hành kỷ luật rất nghiêm Vì vậy, trong lòng chàng rất khâm phục về tài chỉ huy của người anh kết nghĩa. Trước mặt hàng vạn quân binh tướng sĩ, Trần tướng quân chính thức long trọng làm lễ kết nạp võ lâm Tứ Kiệt vào hàng võ tướng. Lại thảo sớ dâng về triều cho vua Trần kết nghị phong Tứ Kiệt làm tứ trụ đại tướng quân. Thấy anh em Tứ Kiệt uy dũng khác thường, chư tướng đều tỏ lòng mến phục. Bốn vị đại tướng sau khi lãnh 5.000 binh mã ngỏ lời mời triều lão cùng tiểu cô mở tiệc riêng khoản đãi hai người. Vì nóng lòng ra đi, nên tiểu cô tìm lý do thoái thác Tiểu cô vừa xuống khỏi kỳ đài, suýt nữa chạm phải Lão Già Khòm đang hối hả đi tới. Lão Má Phu giật mình thốt. Kìa công tử, Lão Phu đã chọn cho công tử một con tuấn mã khá lắm đó. Nó có thể chạy suốt mấy ngày đêm không biết mệt. Nếu công tử cần đi gấp, hãy theo Lão Phu. Tiểu cô gật đầu, định dượng bước theo Lão Già Khòm. Lúc đó, Trần Quốc Tuấn cũng đến bên cạnh hai người. Chàng nói, ngô hiển đệ. Ngô huynh hiện có con thiên lý mã này. Ngô huynh thấy hiện đệ cần phải về Thăng Long gấp, vậy hãy dùng nó để đi cho chóng hơn. Lão mã dám thông nghe vậy, bèn nói xen vào: Trần tướng công có con ngựa đó thật là quý hóa lắm thay. Tiểu nhân đang nghe danh thiên lý mã từ lâu, song chưa được chiêm ngưỡng lần nào. Nếu công tử mà cưới thần mã ấy, thì chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành. Tiểu cô khiêm tốn nói: Trên bước đường chiến chiến còn dài, đại ca hãy để lại dùng cho đỡ vất vả gian lao. Hà tất phải nhường cho tiểu đệ. Ngựa tốt đã đủ rồi. Tiểu đệ chẳng dám làm phiền hiền huynh đâu. Quốc Tuấn bảo, không được, ý ta đã quyết, hiền đệ chớ nên chớ từ. Chỉ có điều ta cũng nên nói rõ, thiên lý mã vốn là giống ngựa thần kỳ. Nó vốn nghe được tiếng người sai bảo, lại rất linh tính. Và lại, nếu trên đường về Thăng Long có điều gì bất chắc, hiền đệ có thể để nó một mình trở lại báo tin cho ta hay. Nói rồi, sai một viên cận tướng dắt con ngựa thiên lý ra cho tiểu cô. Vừa nhắc thấy bóng dáng thần mã to lớn dị thường, Lão già khòm họ mã lật đật chạy tới, xá dài con vật một cái, hô lên. Kính chào thiên lý tướng quân, nghe danh ngài đã lâu hôm nay mới hân hạnh được tri ngộ cùng ngài. Xin ngài đừng cắn, đừng đá nhé, để lão mã này nựng nịu chút ngay Vừa nói, lão vừa đưa tay sờ nhẹ nhẹ, bắt đầu từ mõm đến cổ, rồi sờ đến mình, bốn chân và cả cái đuôi. Lão ngầm nghĩa, trầm trồ khét ngợi không thiết lời. Quốc Tuấn tiểu cô không khỏi buồn cười cho lão, mà quả thật, con ngựa vạm vỡ, oai phong lấm liệt làm sao Quốc Tuấn vỗ nhẹ lên thân nó bảo Thiên lý người hãy đưa ngô công tử đây Về triều ca cho chóng nhé Con ngựa chấp chấp đôi mắt đẹp như hiểu ý chủ Tiểu cô nhún mình một cái Trong nháy mắt đã thấy cậu ngồi trên yên ngựa Một cách gọn gàng Lão mã bật thốt Ồ không ngờ công tử có thần pháp nhanh nhẹn vô cùng Hèn gì tên tư mã long đuổi theo không kịp là phải Tiểu cô cho người chạy nước kiểu Được vài trường rồi mới dùng nước đại. Thân mã lồng lên phóng nhanh hơn gió lốc Mọi người nhìn theo Thoáng chốc đã mất hút người và ngựa Ở nơi chân đổi xa Chưa dập bát trầu Cậu đã phi ngựa trở về chỗ cũ Trước hàng vạn cặp mắt thán phục của tướng sĩ quan binh Trước khi từ giã ra đi Tiểu cô nói với quốc tuấn Khi về đến Thăng Long Thành Tiểu đệ sẽ cho nó trở lại với hiển huynh Chàng gật đầu nói hiền đệ cứ yên trí, nó rất khôn ngoan Chúng ta khỏi phải lo ngại điều gì cả Sau khi cơm nước Trước hôm đó, tiểu cô đến chào tất cả mọi người Mới lên ngựa ra đi Mọi người quyên luyến chia tay cậu Nhất là triều lão hoàn động và cầm uyên Nàng rưng rưng đôi dòng lệ Làm cho tiểu cô thấy cảm động vô cùng Quốc Tuấn bèn án ủi Thôi hãy để hiền đệ của chúng ta đi cho chóng Chúng ta sẽ còn tái ngộ ngô hiền đệ nữa cơ mà Rồi quay lại nắm tay tiểu cô Chàng siết thật chặt Cầu mong hiền đệ thường lộ bình an Nói rồi mắc trong người ra một phong thư Trao cho tiểu cô dặn dò trước sau chú đáo Chàng cùng triều lão cầm uyên Tứ kiệt và mấy mươi viên võ tướng Đưa tiểu cô ngoài hai chục dặm